Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4170 đại hô hàm chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên không muốn cùng 3000 thế giới tu sĩ là địch. Nhưng đối phương nếu như không biết sống chết, Lâm Hiên cũng sẽ không. Lưu thủ cái gì, thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn, nếu như chiếm cứ Tiên cơ, Lâm Hiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không nói một lần là xong, ít nhất phải đem đối phương trọng thương. Tại nơi đây, cấu còn lần này, Lâm Hiên mày may giữ lại cũng không thần thức toàn bộ. Triển khai kia thanh thế quả thực làm cho người ré mắt, đừng nói. Cùng hắn đối chiến sát minh lão tổ, chính là chung quanh những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Có lầm hay không, gia hỏa này thần thức như thế nào mạnh đến nỗi như vậy không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy toàn bộ thiên địa đều biến thành sám trắng chi sắc. Thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực cũng bị lâm hiên thần thức xông đến. Thất linh bát lạc. Sát minh lão tổ thật là bướng bỉnh tu tiên giả nhưng không thừa nhận. Cũng không được quang liền thần thức hạng nhất mà nói chính mình so. Với cái này lâm tiểu tử kém xa rồi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc liều. Mạng rồi. Hít vào một hơi, hắn dứt khoát đem một bộ phân thần nhận thức buông. Thả cho trắng sĩ đoạn cổ tay. Gia hỏa này ngoan lệ quả quyết làm cho người liếu lưới. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không thì cứ như vậy đưa hắn buông tha. Tiếp tục truy khích nhưng mà ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào. Trong tay nhưng là đối phương dẫn bảo buông tha cái kia bộ lạc phân. Thần nhận thức trong lúc nhất thời cũng cho Lâm Hiên đã tạo thành sự. Đà kích không nhỏ. Thừa này cơ hội tốt. Hắn đã thoát khỏi Lâm Hiên truy khích trên mặt lộ. Ra một tia lạnh lùng vui vẻ, xoay tròn tại chung quanh thân thể tám. Kiện trọng binh khí cùng một chỗ bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, ra hỏa này hét lớn một tiếng, hai tay mở rộng. Ra đại đóng thật lớn một pháp ấm tại kia trước mặt hiện hiện mà ra. Trong miệng cũng có tối nghĩa chú ngữ phun ra nuốt vào theo hắn động. Tác cái kia pháp ấm biến thành một đầu giống như kỳ lân quái vật. Nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn mọc ra hai cái đầu lâu. Một làm hỏa hồng sắc, một cái khác lại cùng biển rộng màu sắc không. Sai biệt lắm. Đồng thời há miệng ra, hỏa diễm cùng bọt nước đồng thời kích xả. Cái này nhìn như bình thường công kích rơi vào lâm hiên trong mắt, lại. Làm cho hắn vẻ mặt biến đổi, không cần suy nghĩ vươn tay ra, hướng. Phía trước người tấm thuẫn vỗ. Lập tức một mini dao long cùng huyện quy hư ảnh tại tấm thuẫn mặt. Ngoài nổi lên, vầng sáng đại phóng, hóa thành một tầng màn sáng đêm Lâm Hiên toàn bộ bao vây lại. Mà với Lâm Hiên tính cách, đương nhiên cũng sẽ không bị động như vậy. Bị đánh coi như xong. Hắn thở dài, chu tức hoàn đát là hào quang nổi lên, nương theo lấy cao. Vút kêu to truyền vào cái tay xinh đẹp chu tước mang theo đầy trời liệt hỏa hướng về kia kỳ lân bình thường quái vật hung hăng phúc rơi mà cái này hơi chút trì hoãn lại nghe được bành bành bành tiếng va đập đại phóng cái kia tám kiện bảo vật đã giết đến chỗ gần chăn chọc xây dịch hướng phía huyền quy long giáp thuấn hóa thành màn sáng hung hăng rơi thít trong chốc lát Màu vàng màn sáng mặt ngoài linh quang nhộn nhạo không. Thôi, lại vững như Thái Sơn đã ngăn được cây này nhìn như sắc bén công. Kích. Sau đó Lâm Hiên bấm tay hơi đạn, từng đạo kiếm quang kích xả ra đầu. Ngón tay vừa mới ly khai, liền nhanh chóng thay đổi lớn lên, hóa thành hơn 10 chưởng sáng chói kiếm quang, hung hăng kích đâm vào cái kia tám kiện bảo vật phía trên. Tiểu gia hỏa Trông thấy công kích của mình lần nữa bị ngăn trở, sát minh lão tổ mặt. Mũi có chút không nhìn được, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc đột. nhiên một quyền về phía trước đánh ra theo kia động tác, lâm hiên. Đỉnh đầu lại có một đoàn xương mù màu đen rửa dị hiện ra, mà lại quay. tít một vòng về sau, liền biến thành rồi một tòa mấy trăm trưởng cao. Cực lớn ngọn núi. Hướng phía Lâm Hiên vào đầu áp xuống. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình, không kịp làm nhiều suy tư, tay phải. Vừa nhất, một đảo linh quang từ trong tay áo bay ra, sau đó đồng dạng. Biến thành một tòa cử sơn thể tích không thấp hơn chút nào tại người. Phía trước chỉ có điều hình dạng không giống với mà thôi. Sau đó phong lôi âm thanh đại phóng, hai tòa ngọn núi hung hang đụng vào nhau rồi lâm hiên bên này đánh cho cái rối tinh rối mù đứng ngoài quan sát chúng tu sĩ cũng không có khả năng ngồi yên bên cạnh chú ý hàn long chân nhân trên mặt sớm đã đã không có cả lơ phất phơ chi sắc cùng vũ đồng tiên tử liếc nhau một cái vội vàng truyền âm nói chuyện với nhau rồi vài câu liền động thủ hàn long chân nhân tay áo hất lên Lập tức từ ốm tay áo của hắn trong Bay ra mấy cái lớn nhỏ không đều quang đoàn Sau đó quang đoàn tản ra Nhưng là vài phần phong cách cổ xưa họ chụp hiện hiện tại trước Người Tu du đồng thiên đồ Mỗi một bước đều là giá trị liên thành chi vật Từ từ triển khai bên trong chỗ vẽ chi vật nhưng là hoàn toàn bất đồng Đấy Bên trái một bước Họa điểu thú trùng ngư bên phải một bức hội chế. Nhưng là biển rộng mênh mông. Còn có vẽ lấy núi non sông ngoài hồ nước cùng với một ít hình thái. Khác nhau nhân vật đồ. Mấu chốt là số lượng có chút không hợp thói thường. Như vậy tu du động. Thiên đồ chừng hơn 10 bước. Sau đó hàn long chân nhân thở dài. Từ trong mồm phun ra một cái thanh khí. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện, những cổ họ này toàn bộ phục sinh. Nương theo lấy rậm rạp chẳng chịp phù văn đại phóng từ điểu thú trùng. như bức họa kia trong nhớ lại vô số yêu tục. Hoặc răng nanh lộ ra ngoài, hoặc cầm trong tay cử phủ, hung dữ hướng. Về phía trước chiến đoàn bổ nhào qua rồi. Mà cái này chỉ là bắt đầu còn lại tu du đồng thiên độ đồ tình huống cũng Trinh lịch dường như Nói thí dụ như cái kia vẽ lấy biển rộng cổ họ Đã là sóng cả mấy ngày liền A từ đáy biển chạy ra khỏi vô số yêu tinh thủy quái có hình dáng tướng Mão hung áp có mơ mơ hồ hồ Cũng đều hướng phía chiến đoàn Hướng rơi Hàn Long chân nhân dụng tâm không đề cập tới Là chuẩn bị trợ lâm hiên giúp một tay Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, đứng ở một bên thiên vu thần nữ cũng. Không phải là dễ treo đấy, khuôn mặt trầm xuống, cũng không thấy nàng. Bất luận cái gì động tác, toàn thân liền từ tại chỗ biến mất mất. Sau một khắc, những tu du động thiên đồ kia phía trước tiếng xé gió. Nổi lên, màu đen cỡ cung tu du kiếm đã hướng phía bên này kích xả, qua ma lại một hóa thành ba, ba hóa thành chín, rất nhanh liền biến hóa ra. Hàng trăm hàng ngàn đảo kiếm quang, phản phất muốn đem chọn cái thiên. Địa đều xuyên thủng giống nhau. Hàn long chân nhân những mày, những núi kia tinh thủy quái có thọ. Tay có há miệng, lại có như vật còn sống, dầm dạp chẳng chịt chào ảnh. Lôi hỏa hiện hiện mà ra, hướng phía kiếm quang đánh rơi. Rõ ràng chẳng qua là hai người giao thủ Nhưng mà kích thước to lớn Lại phản phất có hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ Tại đồng thời đấu Pháp hừ Hừ lạnh một tiếng truyền vào cái tai Xa xa thiên vu thần nữ Tại trong hư không hiện hiện mà ra Sắc mặt Bình thản lại đột nhiên Sòi bàn tay ra hướng phía hàn long chân nhân Nhấn một cái mà rơi Rõ ràng là rất bình thường động tác, mà lại hai người cách xa nhau khá. Xa, có thể hàn long chân nhân vẻ mặt lại một lần trở nên cực kỳ khó. Coi, hai tay bấm niệm pháp quyết thân thể bốn phía lại có phong vũ lôi. Điện hiện hiện mà ra. Sau đó một chút mơ hồ, hắn liền từ tại chỗ biến mất mất. Phúc một tiếng truyền vào cây tay, lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Vào thời khắc này, lại một vị một giới đại năng đánh bậy đánh bạ đát. Tìm được nơi này, vừa mới đem hư không xé sách đi tới nơi này thần bí không gian bên. Trong, nàng cùng hàn long chân nhân lại vừa lúc là đứng ở một cái tuyến đấy. Cứng vừa đến nơi đây, tuy rằng trong nội tâm cũng có cảnh giác, nhưng tuyệt đối không thể đoán được sẽ có công kích mãnh liệt như vậy. Trước người của nàng hộ thuẫn giống như giấy, sau đó cũng cảm giác ngực bị người một trưởng theo như rơi. Nàng này quá sợ hãi, trốn đã không còn kịp rồi bề bộn nói ra khẩu. Khí, dốc sức liều mạng phòng ngự cũng may công kích kia lại tựa hồ. Như đắt là nỏ mạnh hết đà, nàng cũng không có cảm thấy đau đến cái gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.